Đó ngón tay bởi vì sợ sệt mà phần chưa khe run Bà Diệt hoài nghi Nhìn lại bàn tay kia Đồng tử trợt co lại Ngôn ngữ thân thể có lẽ là loại ngôn ngữ biểu đạt tốt nhất Trong nháy mắt Bà Diệt cảm thấy đầu óc mình trống rỗng Không thể nghĩ ra thêm điều gì Trong nhã gian tĩnh lặng Một người phụ nữ trung niên đang vì nỗi sợ đến ngay người Mà mà rời tầm mắt đi Giống như mong chờ một lời giải thích Bà nhìn chăm chăm vào mắt Tương Văn Đào Tương Văn Đào các lời xin lỗi Bác gái Người cháu thích là song nhỉ Môi bà việc hơi run lên Song Khánh không đành lòng thấy mẹ như vậy Cô đặt tay lên vai mẹ mình Mẹ, sự đụng chạm này làm bà việc hồi phục tinh thần Bà vừa khóc vừa mắng con trai Sau này lớn bằng gần này rồi Mà phải để mẹ phải lo lắng Trong mắt song nhỉ cũng đã thấm dẫm đôi mắt Từ bé đến lớn, cậu sợ nhất là nhìn thấy mẹ khóc Bà Diệp chỉ từ khóc trước mặt cậu một lần Nhưng lại khiến cậu không bao giờ quên được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 như thể đã trẻ anh đã làm mẹ cô buồn lòng. người văn đào không biết nên khóc hay nên cười. bất chợt bà diệp bật dậy, vội rải ngang nước mắt. song khánh mẹ con mình về thôi, đi. cả ba người đều sững sốt. song khỉ đang xin kẽ gọi mẹ. bà diệp không buồn để ý đến cậu. xách theo thì lớn tuổi nhỏ vội rời khỏi. song cảnh hết cách đang phải đuổi theo. trương lục đình vẫn không quên ra dấu cho hai người còn lại, thì bảo đừng quên mua mấy thứ kia.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 Tôi biết cậu đang hi vọng nghe được điều gì Như cơ văn đào tôi, tôi không biết nữa Làm cậu hạ thấp xuống những vẻ mềm mọi Tôi thật sự không biết đâu Viết mạch tình thân Đâu phải dễ dàng rút bỏ như vậy Rút bỏ gia đình dũng cảm chạy theo tình yêu Đây cũng đâu phải cách mạng giải phóng chống lại những định kiến phong kiến Vì sao như định phải chọn một trong hai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 Ông được hiển nhiên đã biết mọi chuyện nên mới tức giận như vậy Ở đầu bên này, điện thoại vẫn còn cảm giác về giọng nói thét ra lửa của ông Một xuyết sợ cùng căng tức khiến ông không thể nói rõ thành lời Thậm chí câu cú còn loạn xào ngầu cả lên Trước khi ông tận sĩ cúp máy, Phong Hỷ và Tê Văn Đào vẫn nghe được một câu rằng mệnh ấy là Mày đi về ngay ngay cho tao Vì thế hai người vợ si về nhà Ba người họ giật đều là khi tụ đổ mặt Bà Việc ngồi trên ghế sofa khóc lóc, kế bên là xong cánh đang nháy mắt danh hiệu cho bọn họ Ông Việc xong là âm trầm, hai mắt như muốn phương ra lửa Xong nhỉ ngồi lợn ngựa, cuối cùng vẫn đi ra đóng cửa lại Ngày hôm nay thích chắn phản có lành gì, nhưng Việc số trong nhà cũng không thể để người ngoài biết được Gà mẹ bọn họ vẫn cần một mũi để nhìn đầu với mọi người làm chứ Cậu vừa đóng cửa lại xong, thì từ từ sau một chiếc da tàn đã bay thẳng tới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 nếu tiếng chuyện động tay động chân già có thể đánh lại rất trẻ sức lực rồi dào đây. Ông chực không đánh con không phải vì em hại song nghỉ. tính tình song nghỉ thế nào người làm cha làm mẹ sao lại không hiểu cho được? có cho tiền nó nó cũng không dám đánh, đánh ông. khổ cái bên cạnh nó còn có Tô Văn Đào. Tô Văn Đào xuất thân từ gia đình có truyền thống làm quân nhân. tuy anh không được cơ luyện trong quân đội nhưng từ anh vẫn toan ra tính chất của một người quân nhân. hơn nữa hàng lông mày của anh vừa rộng vừa đen. Rồi rời ông si cái gà tàn đấy mà anh vẫn kéo xong hỉ tránh kịp Rồi còn ánh mắt xúc kia kê nữa chứ Ông Diệp hơi mình lòng một chút rồi ngay lập tức lại cưng vắng lên Đây là nhà của ông, giống người cả cái giấm ấy Chẳng qua là con mình thì mình mới có quyền quản Thế nên ông vỗ vỗ bàn, chỉ nóng mỗi xong hỉ mà muốn ngày chúng ta cũng chết mấy người lòng phải không Đồng tình liên ái, vẫn là em gái này Ông không nói thêm được nữa, mẹ lời Giờ ngày mới thu ra một tiếng Trời ơi! Bà Diệp vốn đã ngồi khóc Rồi nghe xong lại tiếp tục khóc Xong Khánh bối rối Hình như cô đã giải thích không biết bao nhiêu lần Rằng giữa cô và tư Văn Đà không có là quan hệ ấy thì phải Hai mắt bà Diệp nhẹ nhẹ nhìn cô Khóc giọng bảo Xong Khánh à, sao số con lại khổ như vậy trong Khánh thầm nghĩ Làm ơn đi Lúc này mà mẹ còn diễn được tuần sao Xong Khánh cúi đầu bờ môi run run Tương Văn Đà nợ ra bàn tay xong thịt ra lại như băng Anh cầm tay cậu trên an Sau đó, tiến về phía trước hai bước, thật đường đoàn ghi xuống. Bốn người nhà họ rất đầy sổn sốt. Tư Vân Đào còn thật có phong thái. Cho dù ghi xuống cũng không khiến người ta cảm thấy anh hèn mọn hạ mình. Giống lưng anh thẳng tắp, nên mặt đường đường chính chính. Xong Khánh cứ nhảnh hình anh, rồi lại không nén được tiếng thở than. Tư Vân Đào, anh thật là người rất tí vui lui mà.